Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm giác của em Anh nhỏ giọng rụ rỗ Hơi thở nóng mỏng như đang thôi miên cô Màn phòng ngự Dùng để bảo vệ trái tim của cô Xúc đổi rồi, lung lay rồi Cô không thể suy nghĩ điều gì được nữa Chỉ còn lại sự có mặt của anh Em yêu anh Như vậy anh đã hài lòng chưa Em ngu ngốc không biết từ lượng giấc mình Không thể kiềm chế Hôm nay em chỉ muốn bảo vệ mình rút nuôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, tại sao anh còn không chịu bỏ qua cho em?" Cô nói lớn, những giọt nước mắt lớn trừng hạt đậu lăn xuống. Thấy nước mắt của cô, Lương Tuấn đau lòng, nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, dùng sức giống như muốn nhập cô vào cơ thể mình. "Trời ạ, anh không thể tin được, cô yêu anh." "À, đừng khóc." Lương Tuấn thương tiếc lau nước mắt trên mặt cô, không ngừng hôn lên mái tóc cô, "Mặt cô, cầu xin anh cách xa em một chút." Chuyện này gần như làm cõi lòng cô tan nát, khiến nước mắt cô rơi càng nhiều. "Không, anh có thể đồng ý với em bất kỳ chuyện gì, duy chỉ có điều này." Anh dịu dàng nhưng kiên quyết nói, "Anh lại muốn mất nàng em." Sở Mẫn Hà rưng hai mắt đẫm nước trừng anh, đưa tay lau nước mắt, "Em sắp kết hôn." Cô dùng sức chỉnh trang tinh bổ, "Em yên tâm, anh đã thuyết phục Dương Lam thay đổi ý định. Anh không sợ hãi, mặc dù dùng thời gian hơi lâu, chỉ là Dương Lam rất có khí phách." là một người đàn ông khiến người khác nể phục. Anh đang nói đùa chứ vậy?" Giâm Bản Hà hoảng sợ trừng mắt nhìn anh. "Anh không có." Anh lắc đầu một cái, vẻ mặt vui vẻ nhẹ nhõm. "Anh thật đáng giận." Cô tức giận, nước mắt lại lăn xuống. "Những điều nên nói, em đã nói rõ ràng, anh đi nhanh đi." Cô cầm giật đuổi anh. "Anh không đi." Anh cũng không nhúc nhích, nói rõ ý định đến đây, "trước khi em trả lại cho anh thứ em trộm đi." Từ Mạn Hà sợ hãi, anh lại muốn đổ oan cho cô sao? Em không lấy thứ gì của anh." Cô hoảng hốt, kịch liệt lắc đầu. "Em lấy?" Anh kiên định nhìn cô. "Em không có." Từ Mạn Hà cảm giác mình sắp nứt rỉu. "Có, em trộm lòng của anh đi." Giọng nói nồng đậm, giống như chiếc búa lớn đánh vào tâm ngực khác. "Anh, anh ngạt người." Từ Mạn Hà hoảng sợ nhìn anh, đột nhiên lương tuấn có chút không biết mình nên khóc hay nên cười. Bao nhiêu người phụ nữ khát khao lời nói này phát ra từ miệng anh. Hôm nay lần đầu tiên anh nói điều này với phụ nữ, cô lại tưởng anh lừa mình. Không sao, anh có kiên nhẫn, hơn nữa còn có nhiều thời gian, từ từ nói với cô để cô tin tưởng vào quyết tâm của anh. Anh yêu em. Anh tự tay ôm cô thật chặt, mang theo cam kết và đảm bảo hôn lên môi cô. Em cũng yêu anh. Tiếng thì thầm mơ hồ bật ra từ hai cánh môi. Kỳ diệu biết bao, hai người phiêu dãng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net